chương á chín mươi hai chiếc ô giấy dầu do đã gặp sự việc tương tự vào hôm trước nên hôm nay khi phát hiện ra con búp bê cầu nắng mọi người không còn phản ứng quá kích động nữa lâm tinh bình định cho người lấy cái đầu xuống đem t r ô n như hôm trước nhưng có một cô gái ngăn cản cô gái này hình như tên là tiểu trà thuộc dạng người mới có đầu óc nhanh nhạy có lẽ không thích việc lâm tinh bình bày trò để sai bảo mọi người theo ý mình cô nói đừng lấy xuống nữa không ai biết con búp bê này có tác dụng gì ngộ n h ớ người lấy xuống bị nguyền rủa thì sao lâm tinh bình giải thích người hôm qua lấy búp bê xuống có sao đâu tiểu trà cười nhạt vậy thì chưa chắc biết đâu chỉ là chưa tới lượt vài ngày nữa biết đâu đó lâm tinh bình nói sao em lại nói năng như vậy chị ta tỏ vẻ bực bội vì bị nghi oan chị có ý tốt mà qua lời của em lại biến thành lòng lan giả sói vậy tiểu trà hoàn toàn không mất bẫy mà nói thẳng hay để tôi lấy cái ghế cho chị tự lấy xuống hoàn thành vai người tốt nhé lâm tinh bình vẫn định biện giải nhưng thôi học nghĩa thấy tình hình không hay bèn vội đứng ra hòa giải nói được rồi được rồi mọi người đừng cãi nhau nữa ở đây tất cả đều là đồng đội việc gì cãi cọ cho mất tình cảm không lấy xuống thì thôi dù sao người cũng đi rồi cứ trèo ở đó đi lâm tinh bình cố tình tỏ vẻ bực bội quay lưng bỏ đi tiểu trà nhổ t o ệ t một bãi nước bọt mà c h ử tục dáng vẻ đanh đá có vài phần phong thái của nguyễn bạch khiết năm nào cãi nhau xong tiểu trà để ý thấy lâm thu thạch đang nhìn mình cô bực bội lườm cậu mắng nhìn gì mà nhìn chưa thấy g á i đẹp bao giờ hả sau đó quay lưng bỏ đi nguyễn nam t r ú c đứng bên cạnh hả hê nói lần đầu anh bị người ta tỏ thái độ như vậy nhỉ lâm tu h thạch ba chấm ừ hình như đúng là vậy nguyễn nam chúc lại quay sang nhìn lâm tu h thạch thở dài ngao ngán tất cả là tại cái mặt này nè lâm tu h thạch ba chấm biết rồi khổ lắm nói mãi mặt tôi xấu đến mức nào chứ phòng vệ sinh ở đây không có gương đã hai hôm rồi mà lâm tu h thạch vẫn chưa biết trong mình như thế nào nguyễn nam chúc nhìn dáng vẻ ngơ ngác như bò đổi nón của lâm thu thạch nghỉ một lát rồi lấy điện thoại trong túi lâm thu thạch ra mở camera trước lên nè nhìn đi lâm thu thạch cầm lấy điện thoại thấy trong camera xuất hiện một khuôn mặt thật khó tả không thể dùng một chữ xấu mà diễn tả hết được sau khi ngắm đủ nhanh sắc của mình lâm thu thạch vội tách camera đi giờ thì cậu đã thấu hiểu những ánh mắt như p h á t ói của bọn lâm tinh bình lâm tu h thạch không nói gì nhìn nguyễn nam chúc nguyễn nam chúc nhún vai tôi cũng không ngờ vào cửa xong nó lại thành ra như vậy lâm tu h thạch đáp t h ạ c h là làm khó cho đôi mắt của anh nhanh sắc của tôi lúc này quả t h ậ t gây ảnh hưởng xấu cho thị giác của những người xung quanh nguyễn nam chúc b ậ t cười đi thôi a n h sáng trước đã rồi nhân lúc trời chưa đổ mưa thì ra ngoài tìm manh mối được lâm tu h thạch gật gật đầu hai người vào nhà anh dùng bữa sáng nói là bữa sáng thật ra đã gần mười một giờ lâm thu thạch ăn cho qua bữa rồi cùng nguyễn nam t r ú c ra ngoài hôm nay lâm tinh bình có n h à ý mời bọn lâm thu thạch đi chung nói là phát hiện rừng trúc ở ngọn núi gần t r ị ệ u chến trong rừng trúc có con đường lát đá không biết dẫn tới nơi nào nguyễn nam t r ú c nghe vậy thì cười tủm tỉm nói nhưng bọn em muốn đi dạo quanh sinh viện này thôi có gì hay đâu mà dạo thôi học nghĩa sốt ruột nói xung quanh đây bọn tôi đã kiểm tra gần hết rồi hai người nên theo bọn tôi nhưng đi xa mệt lắm nguyễn nam t r ú c tựa vào lâm thu thạch giọng ỏn ẻn chảy nước còn cố tình nũng nịu người ta chẳng muốn đi bộ xa đâu nếu đổi lại là một cô gái xinh đẹp hơn chút có lẽ người nghe sẽ cảm thấy thích thú vui tai nhưng nguyễn nam t r ú c bây giờ không xin h một chút nào ánh mắt thôi học nghĩa nói lên rằng y đang thầm nôn mửa hàng ngàn hàng vạn lần ở trong lòng đây nè nhẫn nhịn một chút cố gắng là được mà lâm tinh bình vẫn chưa bỏ ý định biết làm sao được chị đừng ép công chúa nhà tôi lâm thù thạch giờ đây đã lĩnh ngộ ra nhan sắc của mình chí mạng tới mức nào cậu n h ấ t cầm n g u y ỷ nam chút lên dịu dàng nói lời tình tứ công chúa nhỏ nhà anh đi bộ nhiều anh sẽ đau lòng lắm hiển nhiên lâm tu h thạch dùng khuôn mặt này nói ra mấy lời x ế n rện mang theo sức tàn phá rất là kinh khủng cậu nhìn thấy rõ khuôn mặt của thôi học nghĩa và lâm tinh bình đều đen sì cổ họng khẽ nút khan hình như đang cố k i ề m nén cơn b ù n nôn dâng lên xin hai người hiểu cho lâm tu h thạch thích thú tiếp tục trò đùa ác ý lâm tinh bình cực kỳ cố gắng nặng ra một nụ cười lâm tu h thạch ngờ rằng chị ta sắp chịu hết n ổ i rồi lâm tu thạch định tiếp tục nhưng thôi học nghĩa đã quay lưng bỏ đi xem ra y không thể nào chịu đựng được nữa lâm tinh bình và cổ nguyên tư cũng theo trên y người tên cổ nguyên tư tuy là nhân vật chính nhưng từ đầu tới cuối không hề lên tiếng thuộc kiểu người mờ nhạt mãi đến khi gã đi rồi lâm tu thạch mới để ý có một người như vậy trong nhóm thôi học nghĩa đã sắp ra khỏi s â n viện hình như cho rằng nhóm lâm tu thạch không nghe thấy nên y nói thầm với lâm tinh bình sao chị chọn được đứa thấy gớm như vậy làm sao tôi biết lâm tinh bình cũng cáu xem tư liệu rõ ràng là một đứa con gái bình thường ai ngờ bạn trai nó lại t ẩ m tới như vậy mẹ nó thôi học nghĩa nhổ t o ệ t nói chuyện với nó là tôi muốn nôn lâm tinh bình tôi cũng thế hai người vừa nói vừa đi xa lâm thu thạch ở sau nghe được chỉ thấy buồn cười cậu không ngờ lớp hóa trang của nguyễn nam chúc lại tạo ra hiệu ứng mạnh như vậy thậm chí đủ khiến cho bọn lâm tinh bình bỏ ý định quấy rầy coi như bớt được vô số phiền phức nguyễn nam chúc nói chúng ta đợi một lá t h ã y đi tôi còn việc này cần xác nhận việc gì vậy lâm thu thạch cùng nguyễn nam chúc ra ngồi trên một chiếc ghế đá trong sân anh còn nhớ thứ mà tôi nhìn thấy trong góc vườn đêm qua không ánh mắt nguyễn nam chúc lia quanh khu vườn ý anh là người cầm ô lâm thu thạch nhớ lời nguyễn nam chúc nói nhưng do thị lực có hạn nên cậu không trông tận mắt đúng nguyễn nam chúc gật gật đầu tôi cảm thấy chiếc ô là chi tiết quan trọng hắn trầm tư suy nghĩ tôi muốn thử tìm xem sao phải rồi tại sao đêm qua anh lại nói câu kia lâm tu h thạch đột nhiên nhớ ra khi con quỷ nhỏ đến nhặt quả bóng nguyễn nam chúc chỉ nói một câu đã đuổi được nó đi cái câu em làm sàn nhà ướt hết rồi đấy nguyễn nam chúc cười đáp tôi bụt miệng thôi không ngờ lại có tác dụng bụt miệng à lâm tu h thạch bán t i ế n g bán nghi thật mà nguyễn nam chúc lười b i ế n đáp linh cảm bích chờ sau khi nhìn thấy bóng người cầm ô hắn nghiêng nghiêng đầu kẻ đó giống như một vị phụ huynh đang t r o n g t r ư ờ n g đứa con làm bài tập vậy lâm thu thạch ba chấm phụ huynh mà chắc chắn không thích con mình không tuân theo quy định nguyễn nam chút nói đặc biệt là làm ướt sàn nhà trong lúc họ nói chuyện những người có mặt trong sân viện đã đi gần hết cả khuôn viên trở nên vắng lặng không có tiếng mưa rơi chỉ có chuông gió bị c ơ n gió nhẹ thổi gây ra tiếng động vui tai nguyễn nam chúc đứng dậy đi về hướng một căn phòng chỗ đó kiểm tra rồi mà lâm tu thạch nhớ họ đã kiểm tra căn phòng này từ ngày đầu tiên rồi nguyễn nam chúc nói xem lại lần nữa lâm tu thạch không ngăn cản cậu đi theo nguyễn nam chúc đến trước cửa phòng căn phòng này là nơi ở của chủ nhà được bài trí không khác lắm so với phòng của họ cũng một tấm nệm vài cái giá gỗ không có đồ trang trí gì thừa thãi cả nguyễn nam chúc đi vào phòng bắt đầu kiểm tra xung quanh lâm thu thạch đứng ở cửa đang nghĩ đến cảnh tượng nhìn thấy đêm qua đột nhiên cảm thấy bắp chân bị v ậ t gì va phải cậu cúi xuống nhìn rồi lập tức nổi da gà đó là một quả bóng da bẩn thỉu đầy bùn đất đang c h ậ m chậm lanh bên t r ê n cậu lâm thu thạch nhìn theo hướng bóng lanh thấy dưới khe hở của mạch sàn bằng gỗ có một đôi mắt màu đen đang nhìn nhà ở đây được xây dựng theo phong cách cổ điển sàn nhà cao hơn hẳn so với mặt đất ở giữa là một khoảng trống ngoài rìa không được c h ạ n kín cho nên hoàn toàn có thể bò vào qua khe hở này dĩ nhiên bình thường không ai làm như vậy cặp m ắ t kia chỉ thoáng xuất hiện khi lâm thu thạch nhìn lại lần nữa thì nó đã không còn ở đó nam chúc lâm thu thạch vội gọi dưới sàn hình như có thứ gì nguyễn nam chúc từ trong phòng đi ra hỏi sao vậy lâm thu thạch chỉ dưới chân dưới sàn nhà này hình như có gì đó nguyễn nam chúc thứ gì mới được lâm thu thạch một đôi mắt tuy nói những thứ quỷ quái trong cửa chỉ muốn lấy mạng người tham gia nhưng cũng tồn tại lác đác vài quái vật có lý trí ví dụ như thứ ở dưới trên lâm thu thạch ban nãy không hiểu sao cậu cảm thấy nó đang nhắc nhở mình điều gì đó tôi muốn xem bên dưới sàn nhà để tôi nguyễn nam t r ú c nói tôi xem cho hắn cầm lấy điện thoại của lâm thu thạch bật chức năng chiếu sáng chuẩn bị chui xuống dưới sàn nhà xem xét lâm thu thạch cảm thấy hơi bất an bèn nói hay là thôi không xem nữa nếu gặp phải chuyện gì thì khó mà chạy t h o á t nguyễn nam chút gạt đi h á n bảo không cái ô kia chắc chắn ở quanh đây giờ chỉ còn dưới sàn nhà chưa kiểm tra thôi lâm thu thạch vẫn định nói thêm gì đó thì đã thấy nguyễn nam chút nhanh nhẹn bò vào mất rồi bên dưới sàn nhà rất tối chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng từ điện thoại để nhận biết rõ xung quanh lâm thu thạch ngồi s ổ m bên ngoài d õ i theo nguyễn nam chút đầy lo lắng cậu sợ hắn xảy ra chuyện nguyễn nam chúc đang bò vào trong đột nhiên khận lại dường như tìm ra thứ gì đó một lát sau hắn nói vọng lên tìm thấy rồi lâm thu thạch ở bên ngoài hỏi tìm thấy gì vậy cái ô à ừ、um, cái ô hình như còn thứ khác nữa nguyễn nam chúc để tôi mang ra hắn khó nhọc bò ra ngoài kéo theo thứ vừa tìm được đó là một chiếc túi màu đen bên cạnh túi là một chiếc ô giấy dầu kiểu dáng đơn giản cái ô trông rất cũ kỹ mặt ô còn có vài chỗ vá lâm thu thạch đỡ nguyễn nam chúc dậy nói trong túi có gì không nguyễn nam chúc lắc lắc đầu không biết anh mở ra xem thử coi hắn dừng một lát có thể không phải thứ tốt lành đâu giấu dưới sàn nhà như vậy dĩ nhiên không thể là thứ tốt lành lâm thu thạch cúi xuống mở chiếc túi màu đen ra thấy bên trong là một bọc xương bị đập vụn từ kết cấu của xương lâm thu thạch đoán đây là xương người còn là xương của trẻ con nữa là h a i cốt trẻ con lời của nguyễn nam t r ú c chứng minh cho suy đoán của lâm thu thạch nguyễn nam t r ú c dường như có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này hơn lâm thu thạch hắn xem s ơ một lượt nói không chỉ một bộ không chỉ một bộ nhìn b ọ c xương này lâm thu thạch b t g i á c nhớ đến lũ trẻ hát đồng dao ngoài vườn đêm qua không lẽ b ọ c xương có liên hệ gì với lũ trẻ đó cậu trầm tư dây lát nói hình như không có đầu đúng là không có đầu nguyễn nam chúc đáp chỉ có xương mình xương tay xương chân vậy giờ phải làm gì đem chôn ư lâm thu thạch hỏi xuống mồ ê n nghĩ nguyễn nam chúc đặt cái túi xuống nhưng tôi cảm thấy điều quan trọng nhất không nằm ở đây hắn vừa nói vừa ngẩng lên nhìn con búp bê cầu nắng ở cuối hành lang vẫn là con búp bê kích thước quá khổ được buộc lên xà nhà bằng dây vải đang khẽ run t r ê n trong gió nếu ai không biết thứ được bọc bên trong búp bê có lẽ còn cảm thấy thích thú vì khung cảnh nên thơ kia lâm thu thạch hễ tưởng tượng ra cái đầu ngâm nước mưa đến trắng bệt là dạ dày liền cỏ thách dữ dội lâm thu thạch tìm thấy trong góc vườn một cái xẻng xách cậu định đào hố chôn chiếc túi đen thể lực nguyễn nam chúc quá yếu lâm thu thạch không đành lòng nhìn hắn chịu khổ nên bảo hắn ngồi một bên chờ hố được đào lên rất nhanh lâm thu thạch cứ cảm thấy có thứ gì đang nhìn mình lúc mình cậu cầm cái túi nhưng khi ngó sang tìm kiếm lại không thể tìm được ánh mắt đó xuất phát từ đâu nguyễn nam trúc ngồi cách chỗ lâm thu thạch không xa đang cúi đầu nghiên cứu chiếc ô giấy dầu loại ô giấy dầu này rất phổ biến khung làm từ thân trúc có màu nhạt nhìn sơ là biết đã sử dụng trong thời gian dài trên mặt ô có vài chỗ vá một bộ phận đều toát lên phong vị thời gian nguyễn nam chúc b ậ t ô lên nhìn thấy vết nước còn s ó t ở mặt trong nói chiếc ô này đã được dùng gần đây hay chính là đêm hôm qua lâm thu thạch đang lấp đất nghe vậy đáp chính là chiếc ô anh nhìn thấy đêm qua ư có khả năng nguyễn nam chúc nói ô này có thể dùng theo nhiều cách tìm cơ hội thử xe mới m được lâm thu thạch nói thử như thế nào nguyễn nam chúc liếc nhìn bầu trời ô mà trời mưa thì mới dùng được bấy giờ sắc trời đang dành chuyển âm u đã có kinh nghiệm từ hôm trước mọi người đều biết chỉ lát nữa là mưa xuống hễ ướt mưa đêm đến sẽ bị biến thành búp bê cầu nắng lâm thu thạch vỗ bằng phần đất đã lấp trả chiếc xẻng về chỗ cũ nói đi thôi chắc họ sắp trở về rồi đi nguyễn nam t r ú c nói hai người trở về phòng chỉ lát sau đã nghe thấy bên ngoài vọng lại những tiếng nói chuyện đó là bọn lâm tinh bình vừa đi ra bên ngoài tìm manh mối trở về dù chúng thì thầm trao đổi với nhau lâm thu thạch vẫn nghe rõ hết cả chiều nay lâm tinh bình và bọn thôi học nghĩa lại đến con đường l á t đá trong rừng trúc chúng men theo con đường tiến sâu vào rừng nhưng chưa thể đi đến cuối thấy mặt trời sắp ngã về tây dù chưa đạt được mục đích nhưng ba kẻ sợ chết vẫn quyết định về nhà bởi vì nếu nửa đường mà gặp mưa thì sẽ rất thảm dĩ nhiên khi trông thấy lâm thu thạch và nguyễn nam trúc ở gần đó chúng dừng ngay cuộc thảo luận lâm tinh bình nói trời hai người ở nhà cả ngày luôn ạ bấy giờ nguyễn nam t r ú c đang tựa vào lòng lâm thu thạch giọng nói mềm như bông vâng ạ em hơi khó chịu trong người anh yêu nhà em ở bên chăm sóc cả ngày chà thôi được lâm tinh bình nói bọn chị thì có thu hoạch rất lớn nói tới đây chị ta bật cười ngày mai nếu em cảm thấy khỏe hơn bọn mình có thể cùng đi xem thử ồ phát hiện gì vậy lâm thu thạch hỏi trước tôi có kể với hai người là tìm thấy con đường nhỏ trong rừng trúc phải không lâm tinh bình vẫn cười rất tươi nụ cười trông vô cùng thành thục như thể một người dẫn dắt thạch lòng quan tâm đến người mới ban nãy bọn tôi đã phát hiện được một thứ ở đó thứ gì vậy lâm thu thạch cố tỏ ra tò mò là một sinh viện lâm tinh bình thở dài tiếc rằng lúc đến nơi thì trời đã về chiều bọn tôi không kịp xem xét kỹ bên trong đã phải trở lại sáng mai xuất phát hai người phải dậy sớm chắc chắn mình sẽ tìm ra manh mối ở trong sinh viện đó thôi học nghĩa đứng bên cạnh đế thêm chị nói với chúng làm gì ngày nào tụi nó cũng ở l y trong nhà định ngồi mát anh bách vàng người như thế chị cần gì đối xử tốt với chúng lâm tinh bình đáp không thể nói như vậy được dù sao cũng chung một nhóm hai bên người tung kẻ hứng phối hợp nhuồn n h u ễ n không kẻ hở nếu lâm thu thạch không nghe thấy cuộc trao đổi trước đó e rằng cậu đã tin sái cổ lâm thu thạch nhìn sang nguyễn nam chúc nguyễn nam chúc ngập ngừng nói chị lâm mọi người hãy bớt dọn hôm nay vì em mệt chứ ngày mai chắc chắn là khỏe mà chị nói ở đó có cái sinh viện chứ gì ngày mai em và bạn trai sẽ qua đó xem thử có tìm thấy gì hay không ừ、um, thôi được lâm tinh bình nói thật ra vẫn còn một số nơi chưa xem xét kỹ ngày mai bọn chị sẽ qua bên đó trước mình đông người nên chia ra mỗi người một việc cho nhanh chỉ cần tất cả hợp sức lại chúng ta sẽ sớm rời khỏi nơi này thôi lâm t h u t h ạ c h nghe thế gật đầu vẽ thành thật nói xong lâm tinh bình và bọn thôi học nghĩa rời đi nguyễn nam chúc ra hiệu bằng m ắ t cho lâm t h u t h ạ c h cả hai rời phòng khách trở về phòng riêng p h e n này lâm tinh bình rõ ràng định hạ độc thủ với họ con đường đó hẳn là chẳng dẫn tới đâu nếu họ ngốc nghếch tin lời bọn lâm tinh bình men theo con đường đó đi sâu vào rừng e rằng khi mưa xuống sẽ không thể nào về kịp canh thời gian không chuẩn bị ướt mưa thì ngày hôm sau chắc chắn sẽ biến thành búp bê cầu nắng treo trên hành lang lâm tinh bình quá rành những thủ đoạn kiểu này chị ta ném đá dấu tay lâm thu thạch và nguyễn nam t r ú c chết trong tay quỷ quái thì không thể trở thành lệ quỷ báo thù đúng là loại không ra gì nguyễn nam t r ú c cười nhạt nhưng tôi lại có hứng thú muốn biết cuối con đường đó có cái gì lâm thu thạch nghe tiếng mưa rơi trên mặt đất ban đầu chậm sau nhanh dần thành những tràng rào rạt cậu liếc nhìn ra bên ngoài thấy khu vườn lại lần nữa bị bao phủ trong màn mưa trắng xóa bầu trời tối sầm cả thế giới chìm trong những âm thanh ào ào đều đặn nguyễn nam t r ú c nói ngày mai chúng ta đến đó nhé lâm tu thạch nói đến con đường lát đá đó ư ừ nguyễn nam t r ú c phân tích thị trấn này rất nhỏ chúng ta đã xem xét khắp các nơi rồi nhưng không thấy có gì đặc biệt ở cuối con đường mà chúng phát hiện không chừng ảnh dấu thứ gì đó đặc biệt quan trọng lâm tu thạch thấy nguyễn nam chúc nói khá có lý cậu gệch gạch đầu tỏ ý thuận theo đề nghị của hắn hai người ngồi trong phòng im lặng chờ màn đêm buông xuống khoảng chín giờ tối không gian bên ngoài đã tối hẳn vài ngọn đèn treo trên hành lang không có tác dụng gì trông chẳng khác gì những con đom đóm dưới màn mưa như trút các phòng khác lần lượt t á c đèn mọi người chuẩn bị đi nghỉ nguyễn nam chúc lấy ô ra đứng dậy lâm thu thạch cản hắn nói lần này để tôi đi nguyễn nam chúc cười cười tôi sẽ không tùy tiện mạo hiểm đâu có bài tẩy rồi lâm thu thạch mím môi nhưng nguyễn nam chúc k h o á t tay ra hiệu cho lâm thu thạch không cần nói nữa đôi mắt đen nhánh của hắn dịu dàng nhìn cậu nói yên tâm tôi biết chừng mực mà hắn dừng một lát lại khẽ cười sẽ không để bạn trai trở thành ông quá đâu lâm thu thạch ba chấm lúc này mà còn pha trò nguyễn nam chúc nói tới đây chân đã bước ra ngoài hành lang hắn bật ô lên thận trọng đi vào trong màn mưa lâm thu thạch nhìn theo hắn căng thẳng đến mức nín thở khi nguyễn nam chúc đi tới ngoài sân một cảnh tượng thần kỳ đột nhiên xảy ra đó là mưa ở xung quanh hắn như bị một sức mạnh vô hình đẩy ra hình thành một tầng trên không xung quanh nguyễn nam chúc quả nhiên có tác dụng nguyễn nam chúc đứng giữa cơn mưa như trút ngoảnh lại cười với lâm thu thạch lâm thu thạch thấy nụ cười của hắn trong lòng như trút được gánh nặng cũng may không xảy ra chuyện gì nguyễn nam t r ú c đứng y ê n một lúc rồi trở lại hành lang cụp ô xuống hắn tiện tay vẫy sạch nước mưa dính trên ô lấy khăn khô chuẩn bị s ẵ n để lau lại lần nữa khi chắc chắn không còn giọt nước nào có thể rơi xuống sàn nhà hắn mới quay về phòng chiếc ô này rõ ràng là một vật cực kỳ quan trọng tuy trước mắt hắn chưa tìm ra cách sử dụng nào đặc biệt nhưng sở hữu nó coi như họ có được một chỗ dựa vững chắc lâm thu thạch và nguyễn nam chúc bây giờ có thể thoải mái ra ngoài khi trời mưa hết chương 92